Chương Vũ trên u y đài hà tuấn siêu nhìn thấy thiên mục lão nhân liền vòng tay vái chào nói không ngờ trưởng lão cũng cao hứng cất công đến đây sao thành tể giáo thất lễ tiếp nghìn đang tội đang tội thiên mục lão nhân cười ha hả hà, hà, hà, hà, hà, hà giáo chủ n g ư ơ i hãy nhìn xem nơi đầu t r ư ờ n g của lão phù có vật gì đây nào bây giờ mọi người mới để ý đến đầu gậy của lão có một chiếc bao lão khẽ dung đầu gậy chiếc bao rơi ra bài ra một lúc ba chiếc thầy người ba chiếc thầy đó mất m ắ t mất tay chân máu còn chảy ròng ròng hà tuấn siêu trố mắt nhìn cố nhận xem nạn nhân là ai nạn nhân là bộ ba kỳ liên tam đạo một là phi đ à o thủ lý khôi hai là quỷ trảo thủ tống ba là thôi mạng thủ dương quốc thành trong mấy mươi năm cả ba tên này liên kết nhau hoành hành trong thiên hạ tội ác của chúng trồng chất như núi tràn ngập như biển người trong bạch đạo cũng như hát đạo đều muốn trừ khử chúng nhưng không làm được gì chúng cả hà tướng siêu tán một c â u trưởng lão g ì võ l ầ m trừ được mối đại quả, phục mà tiền của t ệ giáo hẳn phải hiến dần cho trưởng lão g ì thiên mục lão nhân n g ẩ n mặt lên nhìn ở trên không trung rồi bật lên một chuỗi cười dài lão cười như không bao giờ chấm dứt tiếng cười của lão làm tác nghẹn những ý niệm kế tiếp mà phục ma giáo chủ hà t u ấ n siêu toàn nói lên lâu lắm lão cất tiếng v à n g vang như để trò khắp đại trường từ bên trên lẫn bên dưới đều nghe lão phu vì võ lâm trừ một mối đại q u a chứ đâu phải vì chiếc phục ma tiên kia mà phá lệ quy ẩn tái xuất giang hồ <cười> hà giáo chủ đừng có tưởng thế chứ họa sĩ kiệt càng một c á c diễn tiến càng nhận thấy tầm quan trọng của đại hội luận võ này chàng tầm cảm ơn hát y mong diện nữ đã có dịp cho chàng được mở rộng tầm mắt hát y mong diện nữ cười lạnh rồi tiếp nói cũng có thể gọi là một cuộc vui nhộn nhưng đầy khủng khiếp và kinh hồn đó nàng không nhìn lên đài trường mà lại nhìn sang bên hữu của núi dường như là nàng phát giác ra điều gì khác lạ đột nhiên trên đỉnh tầng lầu thứ bảy dàn lên một giọng cười khanh khách tiếp theo t r à n cười là một câu nói không kém vẻ c à o ngạo <cười> lão già chưa chết kìa người múa men vừa vừa chứ ngươi hãy mở to đôi mắt xem bốn bà bà mang vật gì ở trong chiếc lồng này đây tiếp theo c ầ u nói một chiếc lồng từ đỉnh tầng lầu rơi xuống sân đ ạ i trong chiếc lồng nửa ẩn nửa hiện bốn thi thể hà tuấn xiêu bước tới xem không rõ giáo chủ thấy sao lại sụt lùi ngay và mặt biến sắc giọng nói từ trên đỉnh tầng lầu thứ bảy tiếp nói g i ọ n g xuống bệnh nhật các ngươi đều khiếp đảm khi nghe nói đến dân thề phục t á c h á t bảo quyết đầm bốn tên đại ma đầu trong hắc đạo hiện tại thì chúng đã về chầu diêm chúa cả rồi từ nay các ngươi không còn phải sợ sệt nữa đúng vậy suốt con đường xuyên tây bắc không ai không sợ hãi bốn tên khét tiếng hung tàn đó họ xem như là bốn đại ma dương võ tòng cũng như thế lực của họ không thể lường được họ tùy ý tung hoành muốn thế nào thì ra thế ấy chưa từng bị một ai hỏi tội và cũng chưa từng nếm thất bại tiếng nói buồn dứt một bóng người rơi xuống cột trường bóng đó là một nữ nhân bao mặt nữ nhân m ặ t toàn đồ xanh nơi hai lỗ hổng ở trên chiếc khăn bao mặt lẽ ra hai tia sáng chiếu điện như là hai ngọn đèn bóng đó xuất hiện dèo gió lạnh h ả i hùng cho toàn thể đại trường thanh y mong diện nữ tự xưng là bà bà chắc cũng là cao niên lắm c r ả lẽ một thiếu nữ lại dám sất s ư ợ t với những vị từ trung niên trở lên nhưng hiện tại thì chưa ai rõ lai lịch của người này nên tuổi tác còn trong vòng phỏng định thanh y mong diện nữ chỉ t à i về phía hà tuấn siêu rồi thôi mang đây hà tuấn siêu đã bình tĩnh sau cơn kinh ngạc toàn nói điều gì bọn thanh ni m o n g diện nữ lại tiếp nói với giọng l ạ n h l ù n g thịt được bọn đại tứ ma d ư ơ n g dần thề phục các hát bảo quyết đầm như thế chưa đủ tư cách để chiếm hữu c h i ế c phục m a tiền hay sao phục m a giáo chủ hà tướng siêu ngẩng người ra bởi thanh ni m o n g diện nữ nhân là nhân vật nào trong cái lớp ẩn trang giáo chủ không thể nhận ra ngay được giáo chủ tự nghĩ ta từng giảm gót khắp bốn phường nhưng chưa gặp nhân vật này y là ai t ừ vậy hà tướng siêu vẫn điềm tĩnh hướng về nữ nhân d ò n g tài thì l ạ i thôi t n giá g ì cái quả lớn của giang hồ mà trừ v i ệ t dĩ nhiên là hà mổ tôi phải hai t à i dân phục mà tiền hiến dần chẳng qua là Y đảo tia mắt quan sát đối tượng giáo chủ cố tìm hiểu trước khi nói tiếp thanh niên m o n g diện nữ lộ g i ẻ bớt bệnh hằn g học hỏi chẳng qua làm sao hà tướng siêu điểm nhẹ nụ cười rồi đáp tôn g i á có thể nào cho tại hạ được chiêm ngưỡng chân diện hay không tại hạ nghĩ rằng tôn g i á không thể phụ lòng bao nhiêu người đang muốn nhìn tận mặt hoài nghi của bậc nữ kiệt này t h anh em o n g viện nữ cứng rắn đ ạ p không thể được thì một lão nhân lý kỳ h ừ một tiếng rồi l ạ n h lùng tốt h diện mạo đó thì đã dám trường ra cho ai thấy đâu tốt hơn là nữ nhân nói g i ậ n nói tốt hơn thì làm sao nên nhường lại cho kẻ khác xứng đáng làm chủ nhân chức rồi quý kìa ta mà không xứng đáng sao vậy ra lão già chưa chết n g ư ờ i mới xứng đáng à thì một lão nhân cười lớn <cười> đành rằng lão phu không xứng đáng tiếp nhận chiếc phục mà tiên nhưng lão phu là một con người minh bạch không bao giờ làm chuyện gì mờ ám lão phu có sợ gì mà giấu mặt giấu tên như tôn giả chứ thanh niên mong diện nữ không đợi cho thiên mục lão nhân dứt ý bà ta ha, cao giọng quát lão già chưa chết kia nếu cứ ăn nói ngông cuồng như thế thì đơn trách ta ta cảnh cáo cho n g ư ờ i biết chỉ trong thoáng mắt là ngươi sẽ phơi thay tại đài trường này đó dù sao thì thiên mục lão nhân cũng là một tay thượng thẳng võ lâm há dễ để cho nữ nhân ngông cuồng kia ở đương trường đắc ý lão thoáng biến sắc nhưng lão trấn tĩnh lại ngay đoạn nở một nụ cười bí hiểm đáp tôn giá cao ngạo đâu nếu trái ngược lại lời cảnh cáo thì sao ta chỉ hạng trong vòng năm bước thôi ngươi sẽ thành cái xác không hồn nếu q u a hạng một bước ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện giang hồ nữa thì một lão nhân lý kỳ lắc đầu <cười> nếu như lời của tôn giá chả quá ra ta là kẻ vô dụng lắm sao thành y mong diện nữ vương tròn đôi mắt cười lên khanh khách rồi đáp đành rằng lão già chưa chết không phải là hạng vô dụng nhưng gặp ta thì võ công hữu dụng của lão kể cũng như bằng thừa thì một lão nhân lại cười to hơn <cười> ta thân là nam nhân lại phải đấu với n g ư ờ i là hạng nữ nhân lại trong trường hợp này cách sao khỏi m à n tiếng vì muốn tranh đoạt chiếc rồi phục mà phục quỷ kia chứ anh em ông viện nữ bước tới ba bước rồi quát lấn dù cho ngươi có t ỷ hiềm chuyện nam nữ bất đồng c â n lực mà tránh cuộc đấu với ta quyết chẳng bao giờ ta chấp nhận cho ngươi thoái được hà giao chủ ta nhờ ngươi lãnh phần giám cuộc xin đếm đủ số bước của ta đây trong vòng năm bước thôi n h a bên dưới đại trường không khí vô cùng khẩn trương tất cả mọi người đều theo dõi đấu khẩu của một d i à một n ữ ở trên đài họ chờ xem cuộc so tài chắc chắn nhiều kỳ thú bác sĩ kiệt hết sức chú ý đến thành y môn g diện nữ nhân này ở bên trên đài giáo chủ hà t ư ớ n g siêu cao g i ọ n g thôi cuộc đại hội lựng võ hôm nay sánh với các cuộc đại hội khác có chỗ bất đồng quy định có chỉ rõ ràng rằng mỗi cá nhân được quyền thi chuyển tuyệt kỷ bằng vào tuyệt kỷ đó mà định hơn kém nếu t u y ệ t kỷ của vị nào quá cao diệu hơn người kia sẽ tiếp nhận cây roi chứ đại hội không chấp nhận một cuộc đấu chiến song phương nào cả nếu có ai t h a y hứng khởi hơn để muốn ra tay cho hả dạ thì hãy tìm nơi khác vậy tất cả đài trên dưới đều gật đầu cho rằng hà giáo chủ nói có lý thành niềm mong diện nữ bật ra tia nhìn nảy lửa quét quanh đài trường một vòng v ẻ bất mãn hiện lên rõ rệt tùy mặt bị vuông khăn che khuất thiên mục lão nhân tàn hắn một tiếng rồi thốt lão bất tử ta có việc này muốn thỉnh giáo nơi hà giáo chủ biết có được chấp nhận không vậy hà tuấn siêu lên tiếng đáp trưởng lão có điều chi chỉ dạy theo quy lệ đã định thế song lão phu yêu cầu giáo chủ đặt cách phá g i ớ i một lần thôi và chỉ trong thời gian năm bước đi để lão p h u có dịp lãnh giáo tuyệt học của vị nữ nhân này chẳng hài giáo chủ nghĩ sao hà tuấn siêu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu đoạn cười nhẹ đáp trưởng lão có cái nhã hứng như thế lẽ nào hà tôi lại nghịch ý trưởng lão được hay sao chứ thanh y mong viện nữ cười khanh khách ha, ha, ha. ta khá khen cho lão già chưa chết vẫn còn thừa chí khí hào hùng vì ta cũng r o n g tình cho người chết yên ổn hơn là kéo lê tuổi già mãi trong vô d ị đài trường im lặng như tờ mặt nước ao không gió gởn thiên mục lão nhân lý kỵ hướng về hà giáo chủ nói xin mời giáo chủ giám cuộc hộ về số bước của vị nữ hiệp này h à c h tú siêu gật đầu đoạn đứng lên chuẩn bị phận sự thiên mục lão nhân đứng nghiêm đối diện với thanh y môn g diện nữ đôi mắt của lão sáng phi thường thanh y môn g diện nữ không tỏ rõ thái độ khác lạ g i á n g dấp của nữ hiệp chứng tỏ một sự khinh ngạo phi thường xem như đối phương còn xa lắm mới là đối thủ của mình hà tướng siêu đưa mắt nhận xét ta mong rằng hai vị nên trọng tinh thần thượng gió đừng đi quá giới hạn để cho cuộc đại hội hôm nay được t h u ậ n tí với cái chủ trương của người tổ chức đột nhiên thanh niên môn diện nữ bước tới một bước rồi thét to hà tướng siêu lưu ý số bước của ta đó Một bầu không khí như năng động lại muôn l ò n g ngực đều căng thẳng muôn cặp m ắ t đều tập trung vào một điểm nữ quái nhật thành niềm m ồ n g diện nữ lại bước hà tuấn siêu lại hô to hai thiên một lão nhân càng nghiêm trọng nét mặt hơn lão đã dẫn khí thiên cương dồn vào đôi tay để chuẩn bị thiên hà tuấn siêu h ô to ba đoạn giáo chủ tiếp hồ bốn sự hồi h ợ p của muôn lòng đã gia tăng cực độ có thể nói là không còn một hơi thở nào quanh đại trường nữa anh đi mong viện nữ chưa hề xuất thủ chỉ còn một bước nữa thôi trong cái bước duy nhất đó nữ hiệp sẽ dùng thủ pháp gì để khơi dòng máu của vị đại hiệp bế tỏa kiếp giang hồ từ ba mươi năm qua chứ đột nhiên trên tầng thứ bảy không rõ xuất hiện t ừ lúc nào một chiếc áo dài s ắ c hoa thiêu sặc sỡ treo lòng t h n g dài đến đổi buông xuống tận đỉnh đầu của hà tuấn siêu hà tuấn siêu ngẩng đầu lên bất giác cả kinh thét to l ê n quyết mà thể y giáo một tràng cười bật lên từ trên không trung vọng xuống á c hẳn tiếng cựu kinh h ả i của phục mà giáo chủ hà tuấn siêu hoa sĩ kiệt hết sức là kinh dị t r y miệng vào t a i của h y m o n g d i ệ n nữ thì thầm chiếc ngũ sắc thể y tượng trưng cho cái gì vậy hắc y m o n g diện nữ chỉ tay về phía hữu của t ò a núi đáp lại đây lại mà xem một tràng tiếng hú quái dị nổi lên nơi mé hữu của núi đến đại trường tất cả anh hùng dự khán g đều là một loạt hướng mắt về phía đó một bóng ánh ngời nhiều màu sắc nhanh như gió cuốn tới từ xa tiến đến bóng đó đáp xuống sân đ ạ i tất cả cao thủ có mặt đều một loạt hô t ò quyết mà thể y nhận quyết ma thể y quái nhân vừa đặt chân xuống sàn đài liền chỉ tay về hà tuấn siêu rồi quát to chiếc phục m a tiền ở đâu về ai phục m a giáo chủ hà tuấn siêu từ lúc chiếc thể y ngủ sắt treo lủng lẳng ở trên đài đã suy nghĩ nhiều về sự xuất hiện đến lúc chính quyết ma thể y quái nhân b à i đến giáo chủ mãi chú ý về người quái nhân này mà quên lưu tâm đến chiếc r ồ i báo giờ quái nhân nhắc lại giáo chủ mới nhớ ra khi ngẩng lên nhìn thì kỳ thay chiếc phục mà tiền đã biến đi đàn nào mất dạng giáo chủ ngây người không biết phải đối đáp ra làm sao với quái nhân hòa sĩ kiệt lại kề bên tai của hát y mông diễn nữ hỏi lão quái nhân ấy làm gì vậy hát y mông diễn nữ đáp lão đó là người trong q u y ế t ma y giáo lão có ý muốn chiếm đoạt chiếc chiều khóa ngọc sau này mình còn phải lôi thôi với lão chứ không đâu rồi nàng giải thích về lai lịch của quái nhân quyết m à thể y giáo phát xuất tại thành hải mấy mươi năm sau này một giáo phai rất có thế lực không n h ư ợ n g cho phục m à giáo chút nào qua sĩ kiệt nhìn kỹ thấy quái nhân t h ầ n dốc hùng d ĩ đôi mắt chớp chớp như có hào quang gương mặt thì đỏ hồng như nhuộm máu nhưng đó không phải là mặt thật mà chỉ là một chiếc mặt nạ ăn rất sát vào các nét thành khó có thể nhận ra quyết ma thể y quá nhân quát lên to như s ấ m hà giáo chủ màu đem c h i ế c phục mà tiền ra đây nếu không thì hư hạ tướng siêu thân danh là một giáo chủ đâu phải mỗi ai cũng lung lạc tinh thần được sau một phút giây kinh ngạc giáo chủ lấy lại sự bình tĩnh ngay nghe quyết ma thể y nhân hỏi giáo chủ liền đáp chiếc phục ma tiền trèo ở nơi đây từ lúc khai hội mới rồi vẫn còn không rõ ai đã phỏng đi mất thế này quyết ma thể y quái nhân khoác tài nói đừng dễ d ờ i bịa chuyện giữa ban ngày trước mặt làm gì lại có người cướp chiếc roi mà không ai biết chả lẽ tất cả đều chột mắt hết hay sao hà tuấn siêu bó rối cố biện bạc nói q u ầ n hùng tại đây đều chứng minh cho bổn giáo chủ quyết không bao giờ làm cái chuyện hèn mọn tất dấu ngọn rồi để chịu tiếng thất hứa đ ọ u xin người nghĩ lại đi quyết ma thể y nhân nổi giận nói nếu người không mang chiếc rôi ra đây ngay thì chẳng những một nghìn n g ư ờ i mà tất cả mọi người ở đây không ai có thể rời khỏi cục trường hạ tuấn siêu biến s ắ c giáo chủ biến s ắ c không phải vì khiếp đảm mà chính vì bất bình cho lời nói lớn l ố i đúng hơn toàn thể anh hùng d ữ khán g cũng đồng một cảm tưởng như hà giáo chủ chưa thấy hà tuấn siêu nói gì quyết mà thể y n h â n lại bật cười s ằ n sặc giọng cười như từ khinh ngạo đến rùng rợn giúp tràng cười lão tức đau i ọ n g thôi hà giáo chủ tính mạng của mọi người đều do nơi quyết định của người đó hoặc bằng lòng mang chiếc roi ra đây hoặc giấu luôn đường trao tặng cho ai người nên lấy thái độ gấp ta không chờ được lâu đâu thiên m ộ t lão nhân ngẩn mặt lên cười dại <cười> ai thì sợ người chứ ta ta nghe như lời mi thốt có vẻ gượng hoài chứ vị tất ngươi đã làm gì ai nổi chứ quyết m à t h ể y nhân hừ lạnh đáp ba bước thôi lão phù s h lấy mạng người như lấy đồ ở trong túi vậy cảnh cáo cho ngươi biết trước đừng có bép xếp mà chuốt quả to thì một lão nhân cười lớn <cười> ta muốn nếm thử thủ đoạn của ngươi xem sao người cho lão p h ù đại ngôn võ n á t thiên mục lão nhân vẫn cười. cười chỉ có việc làm mới chứng minh được năng lực còn nói thì chả ai mà nói không được quyết m à t h ể y nhân chòm tới hai bước năm ngón tay vươn g ra như năm mũi cúp hướng về phía thiên mục lão nhân thiên mục lão nhân nghĩ rằng nếu mình lui tránh thì không thể nào suy đổ công lực của đối phương được Giờ đó lão vận dụng chân ngư đưa cánh tay hữu ra đẩy một chưởng chặn năm ngón t à i của đức năm l u ồ n chỉ phong của quyết ma thể y nhân vừa đến gần thiên mục lão nhân bỗng như chạm nhầm một trái c h ù y kích tới áp lực của chiếc chì mãnh liệt đến đổi dồn hẳn chỉ phong ngược lại đẩy l ù i nguyên chủ lùi lại không thể cưỡng nổi tuy nhiên quái nhân vẫn không chuyện gì lão lập tức giữ tấn đưa t à i tả theo thế thái sơn áp đỉnh tung ra một kình đạo sự phản công của quyết ma t h ể y nhân nhanh vô tưởng thiên mục lão nhân chưa kịp rụt tay về kình đạo của đối phương đã lao rút đến không xoài trở kịp lão nhận lãnh đủ kình đạo thân hình bị bật tuôn ngược lại hơn bảy bước sắc mặt của thiên mục lão nhân trắng bệch ánh mắt mất thần lão nhân bị thương khá nặng quyết ma t h ể y nhân cười to ha <cười> ha lão già chưa chết ẩn tích mai t ù n hơn ba mươi năm k i ệ t tiếp được một chưởng của lão p h u kể ra trên giang hồ này chỉ có một người mà thôi khả lâm đâu nào chuẩn bị đi tiếp thêm một chưởng của lão p h u nữa xem sao đang lúc đó thì thiên mục lão nhân nhắm mắt lại định thần nghe t h ư ờ n g thế nặng nhẹ thế nào thì bỗng quyết ma thể y nhân thốt lên như thế liền soi giận mở to đôi mắt bước tới dở tuyệt học thiên mục sơn ra đánh luôn một loạt bãi chưởng chần cô lão d ù n g lên nằm phát thực ra là tuyệt học kỳ lạ ở trên đời quyết ma thể y nhân trong làng gió chưởng của thiên mục lão nhân tung hoành đảo lộn phút chốc đã thoát ra ngoài d ò n g áp lực dễ dàng Thì bật tràng cười c u ồ n loạn rồi thốt <cười> thì ra là tuyệt học của thiên mục lão nhân chỉ được thi triển đến mức độ đó mà thôi <cười> đã treo kiếm từ ba mươi năm hơn thế mà không tiến bộ được chút nào cả rõ thật ủ mang chút hư danh với giang hồ Sự đến tuyệt kỷ mà không làm gì được đối phương thiên mục lão nhân không khỏi bối rối đằng lúc lão hoang mang không biết tiến thoái bằng cách nào đột nhiên quyết ma thể y nhân biến mất lão toan q u a y người lại thì từ phía sau lưng của lão g i a n g lên một tràng cười. cười lão già chưa chết kia đã xuất hồn trở lại thiên mục sơn rồi đó chứ tiếng nói đó m a n g một âm hưởng g i a n g rền đập vào tay của lão như tiếng sấm rồi không rõ nguyên do làm sao thân hình của lão bị bắn giọt xuống đài như một quả cầu bị chân tung mạnh toàn thể đài trường trên dưới điều kinh khiếp quyết m à thể y nhân lại cười lớn cười một tràng dài lâu lắm y chấm dứt tràng cười cất giọng lạnh lùng thốt nếu có kẻ nào không phục lời của tại hạ không phục hành động của tại hả xin cứ dạy cho biết ta sẵn sàng lãnh giáo một vài tuyệt học rồi cao g i ọ n g hơn nói nếu một ai tại đường trường mà nhúc nhích ta sẽ lấy máu kẻ đó ngay nói xong rồi y tung người lên chiếc thể y treo lẫn lờ ở trên đầu h ạ tuấn siêu nhưng nhanh hơn tịch hổ thần địa văn long n g à i người tới chụp vào ý quyệt của y quyết m à thể y nhân hét lên một tiếng d u n g cánh tay quét qua một g i ọ n g tịch hổ thần bật lùi trở lại l ã o đ ã một lúc rồi mới đứng dưỡng được quyết ma thể y nhân hét lên một tiếng nhoài người tới phóng một chữ nhưng đồng lúc y phóng chữ y thoáng nghe một kình đạo đang lao d i ú p đến lưng của mình y lập tức hoành trái thân lại thuận đà tung ra một chữ y quát lên lưu nghĩa tại thanh hải không đủ h ứ n g còn tìm đến nơi đây thì ra kình đạo đó đúng là của lưu nghĩa phóng ra xuất kỳ bất ý cố hạ quyết ma t h ể y nhân quyết ma t h ể y nhân phát giác ra được kình đạo của mình đồng thời phản ứng dồn kình đạo của mình d ộ i trở lại y thất sắc d ộ i nhảy tạc sang bên để mà né tránh hà tuấn siêu dương tròn đôi mắt rồi cao dòng thốt lưu địa nhị vị huynh đài hãy rời khỏi cụ trường ngay nơi đây đã có t à i hạ chủ trì mọi việc rồi bất tất mà hai vị phải nhọc công can thiệp làm gì ngần ấy hậu y tại hạ x i n ghi nhận vậy quyết ma thể y nhân cười l ạ n h nói nhưng đã chắc gì mà bọn họ chạy thoát khỏi tay ta mà hồng tuân thiên thủ lưu nghĩa gàn giọng nói ta không tin ngươi có đủ bản lĩnh chứng thực lời nói tịch hổ thần địa văn long dùng truyền âm nhập mật nói d ơ i lưu nghĩa hai chúng ta cùng lương hiệp xuất thủ dĩ nhiên kình lực t h i triển phải mãnh liệt kinh hồn vì cả hai đều k h á t tiếng giang hồ dù chỉ là bản lãnh một người riêng biệt cũng thừa tạo nguy hiểm cho bất kỳ ai quả nhiên là quyết ma thể y nhân không thể thủ thắng dễ dàng y nổi giận thấy cuộc đấu d ầ n dài qua một lúc lâu mà không hạ được đối phương liền hét to một tiếng chòm hai tay tới trước toàn chọc xuống lưu nghĩa lưu nghĩa quảng kinh thét lên một ngư ờ i dám càng khôn ôi mạng ta hết rồi t h ố t vừa dứt thì lưu nghĩa đã bị d ứ t xuống khán g đ ạ i một ngừ ư d á n càng khô năm n tiếng ấy dèo khủng khiếp cho toàn thể đại trường tất cả đều biến sắc hà tuấn siêu cũng không tránh khỏi khủng khiếp miệng của giáo chủ lẩm bẩm nhưng không nghe rõ giáo chủ thốt ra những gì h ò a sĩ kiệt lại kề miệng vào tai của h y m ông diễn nữ nói một ngừ ư dám càng khô n trước đây ta có nghe sư phụ nói đến tuyệt học nhưng lạ là quyết ma thể y nhân lại lãnh hội được không khéo quần hùng lại bị hắn sát hại cũng n ự hắc y mông diện nữ x u tay đáp đừng nói tiếng gì cả cũng đừng xuất hiện hoạ sĩ kiệt vừa kịp thấy địa văn long đã ngã trên đài miệng be bét những máu thật là kinh hãi vô cùng quyết ma thể y nhân tiến đến gần hạ tuấn s i ê rồi trầm nét mặt xuống hải giáo chủ chưa quên lời của lão phu đã thốt ra chứ Hà từ u ấ n s lúc sáng lập đến nay phục mà giáo chủ kể có hơn sáu trăm linh năm rồi đến lượt hà tôi quyền nhiếp chức chủ giáo chủ này cũng đã được hơn ba mươi năm hà tôi tự thấy kém tài kém đức đảm nhận trọng trách đó đến đổi hôm nay gặp biến cố như thế này hà tôi tự lấy làm thẹn vô cùng chỉ xin chư vị đại hiệp thể y nhân lượng xét một tất lòng thành của hà mổ này mà đừng làm khó dễ cho nếu dạng nhất có gia tội thì xin gia tội cho một mình hà mổ tôi thôi còn ra thì toàn thể phục ma giáo cũng như chư anh hùng hào kiệt đây không có dính dáng gì đến cả hãy miễn cho họ cái quả lây vậy quyết ma thể y nhân quét mắt ra bốn phía cười ha hả <cười> lão phu xem ra toàn thể những người có mặt đều y ế u thọ cả tất không thoát chết được đâu <cười> hoa sĩ kiệt nghe câu nói đó chàng đã sôi giận lên đôi vai nhích động toàn đứng lên x o n g thẳng đến đại trường nhưng hát y m o n g diện nữ đã nhẹ nhàng đặt lên cánh vai của chàng rồi giữ lại nàng mỉm cười nói đừng có hành động vô ý thức như vậy q u a sĩ kiệt là con người thấy việc nghĩa thì phải làm chàng bất bình cho thái độ của quyết ma thể y nhân chàng không thể bất động nhìn kẻ hung tàn tác q u a i tác quái trước mặt của chàng được chàng liền lên tiếng thốt c ô nương đừng ngăn cản để tôi thu dọn lão già hung ác đó kẻo lão rêu rao nghe thối t a i đi thôi hắc y môn g v i ệ n nữ quá kẻ ngông cuồng là chết nếu xuất hiện lúc này thì mọi hy vọng tìm chiếc chiều khóa ngọc kể như là buông trôi theo dòng nước đó hòa sĩ kiệt d ẫ n cô cưỡng lại nói Cứu n g ư ờ i là chuyện khẩn yếu huống chi kẻ chiếm chiếc kiều khóa ngọc kia v ì t ấ t đã là vị lão quái nhân ấy hắc y môn g v i ệ n nữ nắm chặt d à i của hòa sĩ kiệt hơn nàng đáp vội không thể ra mặt được đâu đừng cãi lời ta tuy chiếc chìa khóa không ở trên tay của lão nhưng lão có liên quan rất nhiều đến nó người c h á u quên mục đích chuyến đi thành hải của chúng ta chứ quan sĩ k i ệ t chừng như biết mình hấp tấp g i ỏ i vàng không suy diệt kỹ đáo cho nên dịu giọng nói t ô i không thấy x a như cô nương nếu không có cô nương ngăn cản tôi đã là một m chuyện quá sơ suất rồi h ắ c y m ô n g d i ệ n nữ liền lên t i ế n g bảo nhìn lên trên đài k i a mà xem chàng đưa ánh mắt nhìn lên lúc đó ở trên đài dưới đài hoàn cảnh nhốn nháo l ạ thường quyết m à thể y nhân hét to một tiếng d ở một người dám càng khôn hướng xuống quần hùng mà thi triển một loạt tiếng hú g i a n g lên rền không gian hết sức là thê thảm đã có mấy t à i c à o thủ ngã quỷ hà tuấn siêu không còn giữ lễ độ được nữa hét lên một tiếng liên tiếp phóng ra năm chưởng hướng về phía quyết ma thể y nhân mà công tới đồng thời giáo chủ phóng ra ba ngọn cước phát xong thế công giáo chủ như mũi tên lao d ú t xuống bên dưới khán g đ ạ i quần hùng đã khởi loạn chạy tán loạn quyết ma thể y nhân không chậm trễ luôn mồm la hét luồn tại vun g d ú t đẩy tuyệt kỹ ra quét xuống quần hùng phục ma giáo chúng lần lượt ngã quỵ ngã quỵ phục mà giáo chủ hà tuấn siêu đã tiên liệu nguy cơ chạy trước thế mà cũng không thoát khỏi bị một trưởng của quyết ma cuốn trúng quằn xuống lại đ à i trường n h ố u nháo hơn kẻ chưa chết bò la bò lết đông hơn quyết ma trong khi đó cố giết cho kỳ hết bọn quần hùng hào tuyệt ở quanh đài một kiếp bận lưu quyết khai d i ễ n khốc liệt chứng minh lời tuyên bố của quyết ma thể y nhân bọn người chịu nạn nhiều nhất đau nhất lại là đám đệ tử của phục ma giáo h ò a sĩ kiệt nhìn cảnh trạng thê thảm rùng rợn quá b ấ t g i á c run người chàng nhắm m ắ t lại luôn miệng thở dài đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên kẻ hùng ác kia không được hoành hành h ò a sĩ kiệt giật mình mở mắt ra thấy một vị thiếu niên thân pháp nhanh vô tưởng từ ngoài xa bay đến đại trường đàn cần hăng s a i đuổi giết quần hùng nghe tiếng quát quyết ma giật mình dừng lại q u a y người nhìn thiếu niên vừa xuất hiện d ẫ n chiếc áo màu tro thiếu niên phong tư như ngọc thái độ hiên ngang tay cầm thanh trường kiếm có cái khí thế siêu phàm quyết ma thể y n h ậ n không thể nhận ra thiếu niên là ai lão quan sát một lúc lâu rồi trầm giọng hỏi tiểu tử là ai đây thiếu niên đáp ta là hà chí bình n h â n đi xa vừa về gặp lúc c r ả thù cho bổn giáo q u y ế t ma thấy y nhân kinh ngạc hà chí bình vậy ra hà tuấn siêu là gì của ngươi Gia phụ của ta bật cười mấy phát q u y ế t ma cào g i ọ n g tiểu tử về đúng lúc quá đi nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc tuy phụ t h â n ngươi chưa chết xong ta phải dứt hậu q u ạ n quà sinh mạng của ngươi đó thốt xong rồi q u y ế t ma vương tay tới chụp vào người thiếu niên hoa sĩ k ỵ kinh sợ rú lên thôi rồi tiểu tử đo thật đi tìm cái chết mới trêu vào lão ta đ ó hắc y môn viện nữ cười nhẹ đáp người an tâm hắn không chết đâu trên đài hà chí bình khẽ né mình sang một bên tránh thoát cái chợp của đối phương dễ dàng đồng thời y phản công lại ngay không n à o đ ú n g quyết ma tiến tới một bước nghinh đ ó n thế công của địch hà chí bình thấy quyết ma khinh địch đến liệu Thì quảng sợ thối nhanh mấy bước q u y ế t ma t ư ờ i lớn ha <cười> ha tiểu tử c h i ề u thứ nhì đây m ộ t ngư ờ i dám càng khôn được thi chỉ một lần nữa hà chí b ệ n h lần này không tài nào né tránh cho kịp y hự lên một tiếng l ã o đảo người một đoạn dây rồi ngã vật xuống sàn không chậm trễ q u y ế t ma g ư ơ n g bàn tay ra xè năm ngón như năm chiếc dùi sắt trọt xuống người của hà chí b ệ n h cái chết của chàng thanh niên nằm trong đường tơ kẻ tóc dù đang lúc mạnh ai nấy lo chạy chết mà cũng quên mình lo thai cho chàng q u a sĩ kiệt không khỏi s a n h mặt sợ hãi vừa lúc đó thì một bóng đỏ d ụ t đến lướt nhanh qua đài trường bóng đỏ như một con chim ưng s ớ t mồi thò tay nắm hà chí bình dở hỏng lên đoạn bay dèo đi luôn quyết mà thể y nhân thoáng giật mình xong lão lấy ngay lại được sự bình tĩnh vừa đuổi theo vừa quát to cho người chạy đi đâu mà thoát được ta hắc y m ò n d i ệ n nữ cắp tóc thốt nhanh lên đuổi theo quyết ma thể y nhân ngay qua sĩ kiệt gật đầu đoạn cả hai võ thuật khinh công chạy theo trong l ó n mắt bóng hình nọ đều mất hút vào chân trời bóng đỏ cắm cổ phóng nhanh một lúc lâu quái đầu nhìn lại thấy đã bước khỏi quyết ma thể y nhân một khoảng khá xa rồi m ấ y thở phào nhẹ nhõm ngoặt sang hướng đông rẽ vào một vùng núi non chớn chở điệp t r ù n g lúc đó bóng đỏ m â y giam đặt chân lại rồi cúi xuống quan sát thương thế của hà chí bình nhìn thấy chàng khóe miệng rỉ máu hồng bóng đỏ thất thanh lay động gọi thương thế của công tử có nặng chăng miệng gọi bóng đỏ lại lai nhẹ đặt hà chí bình xuống đất lôi ở trong người ra một viên thuốc trị nội thương nhét dội vào miệng của chàng sau một tiếng thở dài yếu ớt hà chí bình đã từ từ mở mắt ra tiền h ã n t u y ế n của chàng chạm ngay chiếc bóng đỏ đối diện nàng là một thiếu phụ trung niên rất đẹp và cũng rất xa lạ mà chàng chưa hề gặp qua lần nào chàng lạ lùng lên tiếng hỏi bà là ai còn cha tôi đâu thiếu phụ đỏ lắc đầu công tử mau thoát thân lạ hơn hỏi chi những điều vô bổ ấy hà chí bình lắc đầu quả quyết không tại hạ cần phải đi tìm lại gia phụ tại hạ không thể để cho người tán mạng dưới tay của lũ hung đồ đó thiếu phụ áo đỏ đổi giọng lạnh lùng này lệnh tôn đã chết rồi công tử hiện giờ có đi cũng không có cứu được mà trái lại tự đưa thân vào lưới rập chết một cách ủng hoảng thiếu phụ vừa trọn lời giữa không trung thình lình bùng sáng lên những ánh lửa biên biết xanh thật là ngoạn mục nàng dục b i ế n sắc thốt nhanh quyết m à thể y giáo đã điều động tất cả cao thủ đến đây để lục soát truy tìm chúng ta phải rời đi c h o mau hạ chí m i n h lắc đầu liên tiếp nói tôn giá xin hãy tùy tiện tại hạ gia trang đã bị quỷ thân nhân lại ly tán hết còn ý niệm ham sống nữa rồi t h ế phụ bực dọc ra mặt nói ngốc tử núi còn xanh người còn đó sợ gì mà không có cơ hội để báo được thù chán nản yếu h è n như thế phỏng có í t gì mà chỉ thiệt thân thôi h à chí bình thở dài ủ rũ ê thánh nhân có d ạ y là lâm nạn chẳng sờn gặp nghĩa xông lên trước đấy mới lại là đại anh hùng hào kiệt a i hạ cha chết nắm xương chưa lạnh đâu có thể bỏ m ặ t đó mà đào xanh cho đ à n h thiêu phụ trước lý lẽ ở chữ nghĩa của chàng càng sốt ruột than dài nói ê đúng là một tên học trò khùng khư khư d ơ i m ơ lưới lửng cũ rích bất hợp thời hạc chí bình vẫn điềm nhiên nói thành ý của tôn g i á tại hạ xin ghi nhớ giàu tâm tôn g i á khá hải mau rời khỏi kẻo nguy thiếu phụ cố khuyên nài nói công tử chẳng nghe lời ta sau này có hối cũng không kịp lúc ấy tiếng người hò hét đã nghe giọng bốn hướng và càng lúc càng gần tình thế đã cấp bách lắm rồi thiếu phụ áo đỏ bất cần đối phương ưng thuận hay không tay phải s ớ t nhanh c h ạ n g kẹp ở dưới nách c h ừ n lướt nhẹ trên mặt đường thoang thoát như chẳng chấm đất khoảng khắc sau thì nàng đã rời khỏi khu vực núi tuyết phong băng mình dung dút về hướng đông nam nhưng vượt đi chưa mấy xa v ă n g dẳng nơi phía sau lưng không xa đã có tiếng hú lanh lảnh vọng đến như báo hiệu thiếu phủ áo đỏ càng biến sắc không ngớt kêu trời thầm tốc độ khinh đẳng càng gia tăng đến mức nhanh tận cục vật ở phía trước mặt hiện ra một tòa miếu nguy nga màn đêm lúc đó càng rủ xuống phủ trùm ở trên d ạ n g vật một màu tối h ả i hùng thiếu phụ d ụ t lé lên một ý nghĩ trẻ địch ở phía sau hẳn đã rất đông thuật k i n h công dường như cũng g â y gớm vô cùng c h ỉ bằng tạm vào đây lắm đỡ mày có thể thoát thân đặt chân vào bên trong sân miếu thấy cỏ hoàng đã l ắ p lối rêu bám nhện văn đâu đâu cũng hiện rõ một vẻ q u a n tàn vắng lầm Thiếu phủ áo hồng thoáng kinh ngạc tự hỏi thầm bên ngoài t ò a miếu nguyên nga hùng vĩ sao bên trong lại q u a n g lương đến như thế này lòng tuy hoài nghi nhưng chân v ẫ n không lơi bước tiến sâu vào cửa miếu chỉ khép hờ bên trong t ố i ôm không một dáng người từ đâu một luồng gió lạnh bỗng phớt lòng qua da mặt tuy là một kẻ thân đầy võ công thượng đẳng nhưng nàng cũng không khỏi trù trừ ơn ớn da lưng tiếng hò h á t nghe đã càng lúc càng gần giọng lan vào lẫn ở trong miếu tình thế đã cấp bách không cho phép nàng lưỡng lự thêm một cái lắc mình đã giọt bắn dạo tận ở bên trong quét mắt nhìn nhanh bốn hướng thấy trên đại điện ngổn ngang những tượng phật s ứ c mẻ chẳng còn hình cảnh tượng tàn suy ấy càng chứng chắc rằng nơi miếu vũ này đã từ lâu vắng mùi nhan khói cũng không người chăm sóc bổ tu thiếu p h ụ áo hồng kẹp lấy hà chí bình chui mình vào một pho tượng phật to lớn ở giữa điện nàng còn cẩn thận kéo giặt áo cà sa của pho tượng phật che khuất lấy thân hình của hai người ngay thời gian ấy hai bóng lạ với một thân pháp vô cùng thần tốc xẹt nhanh vào trong miếu và biến mất ở một xó điện hà chí bình tuy được thiếu p h ụ áo hồng buông lỏng vòng tay ra nhưng không hiểu chàng vì sợ hay vì một lý do chi vẫn ôm khư khư eo lưng của đối phương mùi hương ngây n g ớ t từ người của thiếu phụ thoang thoảng toát ra đập mạnh vào khứu giác khiến chàng nghe tim mình càng đập rộn ràng người chàng nhất thời như chơi vơi giữa một trạng thái đê mê rạo rực lạ thường vòng tay của chàng tự dưng càng lúc càng siết chặt hơn bờ lưng của đối tượng thiếu phụ áo hồng cảm thấy cử chỉ của chàng khác lạ vội đẩy chàng ra rồi trách yêu tổ học trò ngốc nghếch làm gì mà ơn cứng tôi vậy sợ tôi bay đi mất hay sao hạ chí bình sượng sùng đỏ mặt thiếu phụ béo tay c h ạ n g rồi mắng khẽ c ò n m ộ t s á t sao mà t â m d ậ y hạ chí bình xích sao nói cha ôi đào chết đi thôi thiếu phụ vụt đưa ngón tay lên môi xịt gió một tiếng rồi ra dấu cẩn thận có người sắp đến lời của nàng vừa dứt cửa miếu liền rít lên can két và mở toan ra hai phía thiếu phụ d ộ i vận nhãn lực từ sau kẻ áo pho tượng nhìn ra ngoài ả n h tượng hiện lên trước mắt là vô cùng quái lạ hai cổ quan tài màu đỏ lao dốt vào đại điện nhẹ nhàng như mảnh lá dèo bay trong cơn gió hai cổ quan tài sơn son quái đản ấy lượn quanh nhà một vòng và dừng lại ở đại điện êm ái không dang lên một tiếng động nào thiếu phụ áo hồng chưa kịp hết kinh q u ả n thì tiếp theo sau đó ngoài cửa bay dù vào một c ổ thứ ba rồi thứ tư liên tiếp chính c ổ quan tài đỏ c h ế t nối đuôi nhau bay vào rồi đảo quanh ở miếu một vòng và cũng dừng lại nơi đại điện thiếu p h ụ áo hồng sự sửng sốt đã lên đến cực độ vì chính c ổ áo quan ấy đã bay cùng xuất hiện một lúc kìa quả là một cảnh tượng thần kỳ quái đản tay của nàng cố đè chặt lấy ngực để chẹn lấy lòng tim như muốn d ọ t thoát ra ngoài hai cổ quan tài bay vào trước nhất kia đột nhiên g i a n g bình lên một tiếng to nắp quan tài tự dưng đội bắn lên cao từ trong lòng áo quan tối ôm bỗng nhảy vọt ra hai tên áo đen chân vừa chấm đất cả hai thò tay vào lồi vật dụng bật lửa ra đánh soạt một tiếng và châm vào bốn ngọn đuốc cắm khắp bốn góc điện dàn đại điện tối mù mù như hang quỷ và bốn ánh đ ố t phần phần cháy đã sáng tỏ như ban ngày hai người áo đen nọ lại quai bước đến cạnh áo quan của mình một kẻ lôi ra một chiếc lư hương nâng cao khỏi đầu và chậm rãi song song tiến đến giữa điện s ư ớ n g to lớn quyết ma kinh động giang hồ thanh â m vừa lanh lảnh vừa rên rỗi kéo dài khiến người nghe có một cảm giác rờn rợn âm u lúc ấy hạ chí bình cũng đã phần nào bảo dạo đã ghé mắt vào nhìn qua k ẻ hở của tưởng phật những diễn tiến trước mắt khiến cho chàng ta rùng mình luôn mấy lượt gian g đại điện vốn là q u a n g vắng lạnh lùng giờ đây bỗng hiện ra cùng một lúc lại thêm bộ mặt dữ dằn đanh ác của hai gã áo đen đứng lầm lì nơi giữa điện bảo sao mà chàng không khỏi thất sắc kinh mác không dằn được sự tò mò hạ chí bình khẽ hỏi thiếu phụ bà có biết hai tên ấy là ai không thiếu phụ gật đầu chúng là hai tên thủy tặc gan lì ở hoàng hà tục gọi là hoàng hà nhĩ tặc dưới đại điện bỗng vang lên một tiếng nổ bình chí b ì n h cùng thiếu phụ đều giật mình d ộ i đưa mắt nhìn xuống từ hai cổ quan tài khác chui tọt ra hai gã đại hán áo lạp mỗi gã khuôn mặt tròn v ĩ n h tựa như là chiếc rổ ở trên cần cổ lại có một vết sẹo đen sì vắt ngang trong dữ t ậ n vô cùng gã thứ hai mặt chuột mắt t r e o ngời ngời sáng lạnh khiến cho người nhìn qua lạ và phát ấn hai gã tài cũng kệ nệ mỗi người một cái lư hương d ơ cao khỏi đỉnh đầu rồi hô to quyết mà trấn võ lầm thiếu phủ áo hồng quay sang khẽ nói với h à chí bình hai gã đại hán áo lam đó một tên là đầu lĩnh của thiên sơn tứ kiếm tên là lam nhu võ c ò n g ã có cái thẹo kia là thù nhất thiên lao chúa của tử l a o ở l i ê u đ ồ n g hai gã áo lam vừa hô dứt lợi từ hai cổ áo quan khác lại vang lên hai tiếng nổ to và song song n h ả y ra hai lão già áo xanh hình dáng của hai lão thật là đối chọi với nhau lão thứ nhất mập lùng sủng bao nhiêu thì lão thứ hai lại cao lều nghèo bấy nhiêu trông như là một quả bóng được đặt gần một chiếc x à o tre hà chí b ệ n h không d ầ n được buồn cười hỏi khẽ thiếu phụ hai người nào mà hình dạng trái ngược nhau đến như thế thiếu phụ cũng cười khẽ và lên tiếng đáp quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi mốt của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp tập 32 tiếp theo xin tạm biệt